Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đứng bóng rồi, mà không hiểu sao con ra đó con đi thơ thẳng ngoài đó. Rồi có ai đó khiến xui làm sao kêu con leo lên cây mít chơi đi. Con cũng nghe lời, rồi con leo lên được cũng tầm cỡ nửa cây mà con ngồi trên đó đó. Rồi xong rồi con lại nghe có cái tiếng ai đó kêu con nhảy đi, nhảy đi con, vui lắm nhảy đi. Thì con nghe kêu thì con định nhảy, nhưng mà lúc đó trong tâm con khận lời liền. Con biết là nhảy xuống sẽ bị đau, nhưng mà cái tiếng đó cứ thôi thúc con kêu nhảy hoài. Còn nít mà, đâu có phải như người lớn mà mình ý chí mình nó vững lắm đâu. Nghe kêu thì nhảy, nhưng mà nửa nhảy mà nửa sợ. Cho nên cái kiểu lừng khừng làm cho con nhảy, nhưng mà con cái chân con vẫn còn bị kẹt lên trên cái nhánh mít. Rồi con sợ quá, con tỉnh luôn. Con thấy cái chuyện vừa rồi rất là nguy hiểm. Cũng may là con kẹt lại đó. Chứ mà con nhảy xuống thì không biết cái chuyện nó xảy ra như thế nào. Rồi sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra. Khoảng cũng cỡ 2 năm mà. Thì lúc đó cũng là lúc trưa. Mọi người đi làm ruộng về. Ăn cơm xong là ngủ hết rồi. Lúc đó cũng không ai để ý tới con nữa. Con cũng lại đi ra bên hông nhà chơi. Rồi con đi vòng vòng ra ngoài sau hè con đi ra ngay chỗ cái giếng, thì đến chỗ cái giếng khi con nhìn xuống cái giếng, con nhớ ba lúc trước cũng có leo xuống giếng, Bà ông leo hay lắm, ông, ông xuống giếng cái hai cái chân ông chẳng hai bên cái người ông dựa cái tay ông xuống, cái từ từ từ từ, từ ông xuống xuống xuống, xuống, xuống ông cắm vào thành giếng mà đi xuống, thì tự nhiên lúc đó cũng có cái cái cái cái cái tiếng nói của cái người nào đó thôi thúc con đi xuống giếng đi, chơi ở dưới đó vui. Thì trong tâm con cũng có nghĩ sợ lắm, tại cái giếng sâu cả chục thước mà có nước ở dưới nữa, mà cái người đó cứ thôi thúc kêu hoài à, thế là con leo xuống. Còn vô chỗ miệng giếng con leo xuống mới có một chút thôi, thì cái lưng lúc đó nó đau quá. Tại vì cái trên đoạn thành ở từ trên mà xuống cận thước, người ta đổ bê tông, mà có đất đá, đá đó, gạch nó lỗm chổm lỗm chổm ra như thế này nè. Người ta không có làm trơn cái đó, làm nó lội nó, nó rõm như vậy đó. Thì cái lưng của con nó đau quá, giống như nó trầy, nó sước máu. Thành ra con tỉnh ra luôn. Con không dám bị mơ mơ màng màng mà leo xuống nữa. Lúc đó con muốn leo lên. Mà đâu phải muốn leo lên dễ đâu. Đang ngồi ngay chỗ đó. Con sợ quá, con muốn khóc mà không dám khóc. Tại vì mình khóc là mình mình mất sức, mình không có dằn lại được. Tại vì con xuống cũng cả một thước rồi. Thế là con phải ráng sức, chịu vào thành giếng, Rồi cả người mỏi nhừ hết. Lúc đó con sợ lắm. Bây giờ rớt xuống là chỉ có chết thôi. Thế là từng chút từng chút một con ráng con leo lên, con leo lên từ từ. Con nhớ ba con lên làm sao con cũng lên giống như vậy. Vậy đó mà con lên được. Rồi lên khỏi miệng giếng là con lăn ra chứ con không có đi nổi nữa. Thì vừa lăn ra khỏi miệng giếng, ngay lập tức con nghe ở dưới giếng có cái tiếng chửi thề của một người đàn ông. Ui chắc con sợ quá, con chạy vô nhà luôn mà không dám dòm lại. Từ đó về sau là con không có dám ra tới cái miệng giếng đó nữa. Còn đây là những chuyện tâm linh nó xảy ra ngay cái bào ở, ở chỗ nhà con. Thì nhà con có cái bào, rồi kế bên hông uh, nó có cái đìa. Thì cái sự khác biệt giữa cái bào và cái đìa đó là cái bào nó to, nó rộng mà nó cạn. À, còn cái đìa thì nó nhỏ nhưng mà nó sâu hơn thì cái bào mà chỗ nhà con ngày xưa đó là do trâu nước nó nằm, nó xuống nó nằm nó nằm ở dưới thì nó tạo thành một cái cái chỗ trũng cũng rộng. Một con thì trũng nhỏ mà nhiều con thì cái trũng nó lớn lắm. Rồi sau đó cái người khmer tới họ khai phá vùng đất đó, rồi họ dùng tay hay dùng những cái dụng cụ thô sơ họ moi rộng ra, moi rộng cái bào ra, rồi moi sâu thêm nữa để tìm cái Cái, cái mặt nước ở dưới cho nó chảy ra để mà có nước sinh hoạt họ ở đó một thời gian thì à, cỏ ở chỗ đó để mà chăn nuôi cũng hết rồi thế là họ lại dời đi chỗ khác thì lúc đó đó ông nội con từ sài gòn ông mới đi về đây rồi ông mướn người ta đào cái bào đó và thả cá cho tới bây giờ luôn thì cứ hàng ngày đó ba con với con dắt trâu đi ra chỗ cái bào đó sau khi mình đi đồng ruộng cài bờ xong rồi về đó cho nó xuống đó nó tắm nó ăn cỏ dưới rồi mới kéo về về nhà thì ba con dắt hai con trâu con trâu mẹ con trâu lớn con thì nghe chuyện hot nhất tại đọc